Thì những hai mẹ con cũng tạm gác lại những bất đồng để có mặt ngày II vượt cạn. Cuộc vượt cạn của II diễn ra vất vả với cơn đau kéo dài. Cuộc vượt cạn khắc nghiệt đến nỗi II liên tục nghĩ đến cái chết và khẩn khoản với những người có mặt về việc nuôi dưỡng đứa con của mình. Sau cơn bão táp, một bé trai bụ bẫm có làn da nâu đã được sinh ra. Chứng kiến đứa trẻ chào đời, Bà Raka đã không khỏi xúc động và chạnh lòng khi nghĩ đến đứa con gái mình rứt ruột sinh ra và cũng tự tay mình buộc phải tước đi mạng sống. Đang duy tư trong những hỗn độn cảm xúc, bà Raka phát hiện ra người phương Bắc đang đứng ở phía xa tỏ vẻ nóng ruột và lo lắng cho cuộc vượt cạn của EIE. Sau khi được bà Raka báo tin EIE đã sinh con an toàn, người phương Bắc mới thực sự an lòng. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao Người phương Bắc nắm lấy cánh tay tôi và ngỏ lời cảm ơn Sau đó rời đi để chúng tôi lo việc của những người phụ nữ Nahara đang đổ nước sôi lên các tảng đá để rửa sạch chúng Chồng cô bé dường như đã trở lại là một người ngoại lai không sẵn sàng nói chuyện với chúng tôi chỉ có mặt trong thời gian cô được cần đến và giờ đã sẵn sàng để rời đi cô bé luôn giữ đôi mắt cúi xuống cô đang quỳ xuống chống người trên tay và đầu gối kỳ cọ các vết máu khi tôi đề nghị được giúp cô bé khẽ mỉm cười sự giúp đỡ của chúa là tất cả những gì mà cháu cần cô thì thầm đầy thành kính xinh đẹp và trong trắng nhưng không còn là cô bé trước đây sai ra đang quỳ xuống bên Yahi, hai người ghé sát đầu cạnh nhau khi nahara ngước mắt nhìn lên tôi thấy cô bé đã nhận thấy điều đó sai ra đã tháo một trong chiếc bùa vàng cô vẫn đeo để hộ thân ra cô đưa cái bùa cho yai hứa rằng nó sẽ đem vận may đến và giúp cô gái an toàn tránh khỏi tai ương. Một mặt tấm bùa vinh danh vị vô đích thực của chúng tôi, Ihe Ansehe, ta là ta, đấng duy nhất không tên với cả nhìn cái tên, Rahabber, đấng duy nhất hùng mạnh người anh hùng. ở mặt bên kia những chữ cái Hebrew chen lẫn chữ cái Hy Lạp, Chai-olam-le-olam, -olam", cuộc sống vĩnh hằng mãi mãi. Những chiếc bùa vàng này xuất xứ từ Ai Cập, vì có hình mặt trăng và mặt trời được chạm trên đó, ngụ ý quyền lực của nữ hoàng của thiên đường. Dân tộc chúng tôi không chấp nhận những biểu tượng như thế, nhưng nhà vẫn hân hoan đeo tấm bùa lên cổ. Đó là món quà của một người mẹ tặng một người mẹ khác, được đón nhận với lòng biết ơn. Hai người phụ nữ hôn nhau để chào mừng sự sống mới. Một đứa con trai không thể được đặt tên cho tới khi đã được cắt bao quy đầu. Vì thế Gia Y chỉ đơn giản gọi cậu bé là con trai trong lúc đưa cậu tới bầu vú của mình. Một cách gọi cũng đầy chiều mến. Như bất cứ cái tên nào Nahara gói nhau thai vào một mảnh vải Cô bé sẽ đem chôn nó ngoài vườn Theo đúng phong tục của chúng tôi Cho phép tinh túy của sự sống mới này Làm màu mỡ trở lại Chất đất cằn cỗi Cô dừng lại bên cạnh tôi chiếc áo tunic trắng lấm tấm vết máu Cô bé trông vẫn luôn trưởng thành hơn tuổi Giờ đây dường như cô... Đã là một phụ nữ trưởng thành Cô bình thản ngắm nhìn tấm bùa Mẹ cô vừa đeo lên cổ ya nhi Đó là món quà dành cho con gái Cô bé nói với tôi về nó Giọng lạnh lùng Bà ấy muốn cho cháu biết Bà ấy không dành nó cho cháu Giọng nói của cô bé hiện rõ cảm giác Bị tổn thương Bên cạnh vẻ chế giễu mỉa mai Nahara không đeo trang sức, đúng như các phụ nữ Eastern luôn thế. Đôi chân cô để trần dẫm lên những phiên đá phẳng lạnh ngắt. Những chiếc vòng cổ và bùa hộ mệnh cô từng đeo đều đã được cho đi. Tôi từng thấy những đứa trẻ chơi đùa với chúng trong khu vườn bụi bạm bên cạnh ngôi nhà bằng đá. Như thế, đó là những món đồ chơi. Liệu cháu có nhận một món quà như thế không? Nếu mẹ dành tặng cháu, tôi đánh bạo hỏi, vì Nara chính là người đã quay lưng lại với lối sống của mẹ cô. Nara nhún vai, biết rằng tôi có lý. Ta không thể tặng một món quà cho ai đó bị buộc phải từ chối nó. Nara giờ đây dành thời gian ban ngày chăm sóc những con dê của nhóm người Easton. Bình thản cho chúng ăn cỏ Như thế cô đã từng chăn dê cả đời Tôi từng thấy cô bé đi cùng những người phụ nữ sùng đảo Hát nước lên đầu trước mỗi bữa ăn Đắm mình trong những lời cầu nguyện Mắt nhắm lại trong cơn mê Về ân phước của đấng toàn năng Chúng tôi, những người làm việc ở khu chuồng bổ câu Không còn trò chuyện về điều đã hiển nhiên Cô bé sẽ không quay lại với chúng tôi Cháu đã làm gì với vàng? Tôi hỏi tiếp vì tôi nghe nói cộng đồng cô bé lựa chọn gia nhập tin rằng các tài sản cá nhân là vô giá trị. Chỉ có ý nghĩa với thế giới này mà thôi. Tạ nghĩ thứ gì thuộc về một người Israel cũng thuộc về tất cả. Tối nay, Nahara đã đóng vai trò ngang hàng với ra trong việc giúp đứa con của Iai chào đời. Ây vậy như, dường như cô bé đang bị một cảm giác ghen tị rất trẻ con giày vò khi đưa mắt nhìn Nha Y. Điều đó không bao gồm chuyện chia sẻ cả người mẹ của mình. Cô bé nhận xét với giọng nói của một người bị tổn thương, đến mức bất cứ ai cũng có thể nghĩ chính cô mới là người bị ruồng rẫy xua đuổi. Trong khi đó, Đấy lại là điều cô lựa chọn vào ngày xảy ra trận mưa muối. Tám ngày sau, tôi đi cùng giai khi cô mang con trai tới nơi cầu nguyện để xin được tiến hành nghi lễ mọi bé trai đều phải trải qua vì đức tin của chúng vào Chúa của chúng tôi. Từ thời của Abraham, phong tục này đã được thực hiện như thế. Và cứ như vậy duy trì với rất nhiều người tin những đứa trẻ trai của chúng tôi được coi là tam minh Và sẽ trở nên hoàn hảo nhờ nghi lễ này Người ta kể rằng Zoma, vị thiên thần của huyệt mộ Không thể thiêu đốt hay quấy giày bất cứ người đàn ông nào đã cắt bao quy đầu khi đi sang thế giới bên kia Vì nếu đã chịu đựng đau đớn ở thế giới này Vào lúc này thì khi sang cõi Vĩnh Hằng Sẽ không phải chịu nỗi đau nào nữa. Chúng tôi bước vào qua khung cửa của nơi cầu nguyện, nhưng không được phép đi xa hơn nữa. Nghi lễ này không phải do các trưởng lão tiến hành. Người cha của đứa trẻ cần thực hiện nghi thức giao ước này giữa con trai anh ta và chúa. Và nếu không có người cha, thì đó cũng không phải là điều các trưởng lão phải bận tâm. Yai ôm chặt đứa trẻ vào lòng, lo sợ rằng sẽ không có người đàn ông nào đứng dậy thực hiện nghi thức cho con trai cô vì hoàn cảnh ra đời của đứa bé và cô. Có lẽ là chính cô, giống như Zipra, người vợ của Moses, sẽ buộc phải hoàn tất nó. Tôi biết Yai mang trong mình một con dao. Nhưng cô gái luôn kinh sợ ý nghĩ phải tự tay cắt vào da thịt đứa con trai của chính cô. Thề rằng bàn tay cô sẽ trở nên run rẩy chính vì lòng bộ đạo và tình yêu của cô. Cuối cùng thì anh trai Nha xuất hiện, đầy hối lỗi với chiếc khăn cầu nguyện quảng quanh vai. Amram rõ ràng không mấy thoải mái với nhiệm vụ xa lạ của người thực hiện nghi thức. Tôi tự hỏi, Amram sẽ thực hiện nghi thức giao ước đó như thế nào? Vì anh ta do dự ngay cả khi Nhi đã đặt đứa bé sơ sinh vào tay anh ta. Cậu bé bắt gặp cái nhìn của người chiến binh và đón nhận nó bằng đôi mắt màu hổ phách không chớp. Có một vết màu đỏ ở bên trái khuôn mặt cậu bé, dấu vết mà tất cả chúng tôi hy vọng rồi sẽ mở đi. Anh không hề nghĩ trông nó giống như thế này. Amram buột miệng. Trông nó giống một đứa trẻ. Tôi nhận xét một cách thản nhiên. Không có lý do nào để đứa bé này bị nhìn nhận như một mangetman. Một đứa con hoang, không có bất cứ quyền nào, thậm chí kể cả quyền được cắt bao quy đầu. Cho dù cậu bé... Chắc chắn sẽ bị nhìn nhận theo cách dân tộc chúng tôi gọi là setuki một đứa trẻ im lặng, cách gọi bất cứ đứa bé nào không biết bố nó là ai. Amran bật cười, cái đó thì đúng, anh ta gật đầu về phía Gia đầy tán thưởng. Trông thằng bé có vẻ khỏe mạnh, tôi không để ý thấy sự hiện diện của bất cứ ai khác cho tới khi Yahi lùi lại một bước. Người sát thủ già đã có mặt ở đó trong bóng tối. Ông ta đã có mặt từ đầu, nhìn đứa trẻ với đôi mắt lạnh lùng. Ông ấy sẽ hoàn tất nghi thức. Amram nói về bố. Giang gì ôm lấy con trai chặt hơn, có vẻ không chắc chắn, kinh ngạc khi biết bố cô đã đồng ý tham dự. Lần cuối cùng cô tiếp xúc với ông là khi hai bố con cãi cọ dữ dội về tình trạng của cô. Và ông bố đã đánh con gái mình đuổi cô khỏi nơi ở của họ. Mày nghĩ ta không còn nhớ cách dùng một con dao như thế nào ư? Người sát thủ hỏi khi ông ta thấy vẻ do dự của con gái. Nhưng ngước mắt lên nhìn ông. Ồ không, con chắc là bố còn nhớ Hiển nhiên, đó chính là điều cô sợ. Không phải tao là bố mày sao? Người sát thủ nói. Giai nhìn ông chân trôi, không còn biết chắc phải nghĩ gì. Không phải đứa trẻ đó là cháu trai tao sao? Anh trai Giai lặng lẽ động viên cô hãy có niềm tin. Chính anh ta là người đã thuyết phục bố mình tới chỗ cầu nguyện. Và hai con người vốn đã quay lưng với nhau, nay lại làm lành vì đứa trẻ mới ra đời. Đứa trẻ này thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về nó trong ngày này hơn bao giờ hết. Đứa trẻ này không phải là một gánh nặng vì nó đã đưa chúng ta trở lại với nhau. Chỉ những người thân nam giới được phép có mặt tại nghi lễ đặt tên cho đứa trẻ cậu bé đã sẵn sàng cho nghi thức giao ước cậu đã có đủ sự sống và hơi thở che chở cho mình để lan lơ và những con quỷ của bà ta không thể gọi cậu đi dễ dàng như chúng đã có thể làm trong những giờ đầu tiên sau khi cậu bé chào đời cho tới tận ngày nay cậu bé vẫn đặt một chân trong thế giới của chúng chân kia trong thế giới của chúng ta giờ đây Cậu đã được níu giữ lại, được nuôi dưỡng nhờ dòng sữa của mẹ cậu. Nghi thức này sẽ vạch ra con đường đi cho cả cuộc đời sắp tới của cậu bé. Người sát thủ cúi đầu xuống trong lúc chờ đợi quyết định của Yai. Một dấu hiệu tôn trọng ông chưa bao giờ dành cho con gái của mình trong quá khứ. Hãy đón lấy đứa bé, Yai nói. Nhưng ngay cả khi con không dõi theo, Chúa sẽ có mặt ở đó. Chúng tôi bồn chồn chờ đợi bên ngoài bức tường phía tây. Khuôn mặt nhay trắng bệch, cô không chịu ngồi xuống băng ghế gần đó mà không ngừng đi đi lại lại. Khi đứa trẻ khóc ré lên, cô gái nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tiếng khóc là điểm tốt đó. Tôi nhắc cho cô nhớ lặp lại lời của Sai Ra. Im lặng ấy mới là điều chúng ta cần sợ. Chính khuôn mặt Amram cũng sám ngoét vào khoảnh khắc mang đứa bé trả lại cho người mẹ. Vẻ mặt đầy lo âu của Yai giãn ra thành nụ cười khi cô nhìn thấy khuôn mặt anh trai mình. Vẻ ngay ngang thường ngày bị thay thế bởi gánh nặng từ trách nhiệm nặng nề của anh ta với đứa bé sơ sinh. Ôi, trông anh còn tệ hơn cả thằng bé này cô đùa anh nghĩ việc này với anh đúng là đau đớn hơn amram đồng ý nhi mở tấm chăn bọc đứa bé ra nhát cắt thật hoàn hảo chỉ để lại một vết máu nhỏ cậu bé đã lại ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ kiệt sức vì chính tiếng khóc của cậu và một thoáng nhói đau đột ngột cậu vừa cảm thấy cũng như bởi thứ rượu vang Cậu đã được bón cho uống Để làm dịu cơn đau Người sát thủ già Đứng trên ngưỡng cửa nhi vẫn cảm thấy nghi ngại Trước sự hiện diện của bố cô Cuối cùng cũng gật đầu Biểu lộ lòng biết ơn Nhưng Yusuf bại Hanan Đã lại biến mất Như thế già Ông chưa từng có mặt ở đây Tôi đưa mắt nhìn ra quảng trường Thậm chí ở đó chẳng có một cái bóng nào ông ấy có nói gì về đứa bé không yahi hỏi anh trai cô không kìm nổi sự tò mò có bố chúc phúc cho nó amram nói hãy thấy như vậy là đủ chúng tôi giữ sạch vết thương bôi thuốc làm từ nhựa thơm của cây ban sam và mật ong để giúp vết thương lành nhanh hơn Nhưng sẽ còn nhiều việc nữa phải làm để thông báo sự xuất hiện của đứa trẻ trong thế giới của chúng tôi. Những việc này sẽ được làm muộn hơn trong bí mật. Chúng tôi mang cậu bé ra ruộng vào một buổi tối khi Trăng đang vào kỳ khuyết. sai ra đã đợi sẵn chúng tôi. Ba người chúng tôi đứng ở nơi nhau thai đã được chôn để thực hiện một nghi lễ đặt tên của riêng chúng tôi tối hôm ấy là một đêm đầy sao nhưng chúng tôi tránh ánh sáng và tập hợp lại trong bóng tối để không bị lính gác trông thấy và vặn hỏi sai ra đập vỡ đôi một vỏ trứng trên đó cô đã viết tên thiêng liêng của chúa nhiều lần nhất có thể được bằng những chữ cái li ti màu đen của mực được lấy ra từ quả sâu tằm nghiền nát <cười> Chúng tôi nhóm một đống lửa nhỏ bằng củi tươi. Gia Nhi đặt đứa trẻ lên cỏ. Cậu bé khóc thút thít, sau đó ngủ thiếp đi. Cô hái cờ khăn trùm đầu và váy ra để đứng trước chúa đúng trong bộ dạng của cô vào ngày mẹ cô qua đời. Cũng là ngày cô được sinh ra, cũng vào chính thang Av này. Xoay ra bắt đầu khe khe hát những lời cầu nguyện bảo vệ dưới một lớp màn khói. Xin hãy cứu rỗi đứa trẻ này và che chở cho nó khỏi mọi tai ương. Hãy cho phép nó trở thành một người đàn ông và hát lên những bài ca đầy vinh quang để ca ngợi Chúa và Vua của chúng con. Đức Chúa Toàn Năng đã sáng tạo ra chúng con. Amen, Amen, Shala. Cầu Chúa giúp con tránh xa mọi điều dữ và mong người cho phép con được sống ở Jerusalem và trong tất cả sự thiêng liêng. Khi bài cầu nguyện đã hoàn tất, Sarah chôn những mảnh vỏ trứng xuống dưới gốc cây. Ánh trăng tỏa ra vàng ống trên khắp khu ruộng. Nhau thai được chôn đã biến mất, tan hòa vào đất để bày tỏ lòng biết ơn lên đấng toàn năng. Yang Di mặc lại váy áo và quàng khăn lên đầu Cô đến bên con trai của mình và đặt tên cho cậu bé dưới bầu trời lồng lộng Giống như cậu đã được những người đàn ông đặt tên cho Tại nơi cầu nguyện trước đó vào buổi sáng Cô gọi con trai mình là Arie Có nghĩa là sư tử Cho dù cậu bé ngủ thiếp đi trong sự hân hoan của chúng tôi Như thế cậu đúng là một chú cửu non Trong lần tiếp theo, các chiến binh của chúng tôi xuất kích ra sa mạc Mục đích của họ không phải là chiến đấu mà là đi săn, cố gắng hết mức để làm dịu cơn đói của chúng tôi. Khi quân Rome quay lại, nơi chúng đã đánh dấu bằng những tảng đá, người của chúng tôi bị buộc phải rút lui, những cuộc đi săn bị gián đoạn. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút chạy để thoát khỏi kẻ thù. Những kẻ quay trở lại để dò xét chúng tôi Vì những khó khăn gặp phải Các chiến binh của chúng tôi mang về những con gà khô Có nhiều xương hơn thịt Và một con sơn dương con đi lạc Bị bầy đàn bỏ lại sau lưng Lúc này đã là tháng Tisri Thời điểm đánh dấu mùa sinh trưởng Và đáng ra chúng tôi phải vui mừng Nhưng thay vì thế Im lặng đè nặng lên ngọn núi Một linh tính chẳng lành Ở khu chuồng bồ câu, tất cả chúng tôi đều cảm thấy thiếu vắng Nahara. Aziza đặc biệt phiền muộn vì nhớ em gái. Cô gái thường tới chỗ thửa ruộng gần khu nhà của những người Eastern. Tại đó, cô ngồi bó gối trên cỏ suốt nhiều giờ liền. Nhưng Nahara chẳng bao giờ ra gặp chị mình. Aziza đi theo những con dê em gái cô chăm rác. Nara lập tức hối hả xua chúng đi nơi khác Bị tổn thương vì sự từ chối của em gái Aziza bắt đầu làm những mũi tên để giết thời gian Và giữ cho đôi tay của mình luôn bận rộn Tất cả chúng tôi đều được yêu cầu tham gia giúp chế tạo vũ khí Và rất nhiều phụ nữ tập trung lại vào các buổi tối Để đéo đá cho các dây ném đá Dẫu vậy Aziza vẫn giấu giếm Sai Ra việc cô làm Mẹ cháu sẽ nghĩ việc đó không thích hợp với cháu. Cô gái thú nhận. Và hóa ra, Aziza thực sự có hoa tay với việc này. Những đầu mũi tên cô gái làm đều thanh mảnh, được chế tác rất đẹp. Mỗi đầu tên được gắn bằng sợi lanh vào một thân tên gỗ. Cô gái lớn của Saira thích hợp với loại công việc này đến mức đáng ngạc nhiên. Vì kim loại với cô cũng hệt như vải vóc và chỉ trong tay những phụ nữ khác Tôi nhìn thấy ở cô điều tôi từng thấy ở chồng tôi vào mỗi buổi tối Tình yêu dành cho việc tạo ra thứ gì đó Từ những nguyên liệu vốn chẳng là gì nếu không được bàn tay con người chạm vào Cho dù thứ được biến đổi là muối, bột mì hay là sắt Người phương Bắc kể lại rằng Ở nơi mình được sinh ra, các mũi tên của mỗi chiến binh đều được trang trí với biểu tượng của bộ lạc anh ta. Trong trường hợp của người nô lệ là hình đầu hưu, con vật anh ta đã kể cho chúng tôi, nhưng chúng tôi khó lòng tin nổi. Vì anh ta nói, vai của loài hưu này cũng cao ngang một người đàn ông trưởng thành, gạt của chúng xòe ra còn rộng hơn sải cánh kền kền. Kể từ khi anh ta còn là một cậu bé, người nô lệ cam đoan với chúng tôi. Tất cả những mũi tên anh ta mang theo đều được khắc hình con vật kỳ lạ kia. Hãy gắn những chiếc lồng vũ vào đuôi mũi tên đi. Người nô lệ nói với Aziza trong lúc cô gái đang chế tạo món vũ khí. Đó là cách để chúng bay nhanh hơn đó Vì Amram vẫn được ví với Phượng Hoàng vươn lên sau mỗi trận đánh để tiếp tục chiến đấu. Aziza tạo ra những mũi tên có thể coi là xứng đáng với anh ta. Gắn vào từng mũi tên những chiếc lông chim ưng được nhuộm bằng rễ cây thiên thảo. Không lâu sau, hai bàn tay cô gái đã nhuốm màu đỏ. Tôi nghe thấy Yai chiêu Cô cho rằng cô gái đã bị đam mê thiêu đốt tới mức sức nóng bốc lên từ xa cô thành từng làn sóng đổ thấm. Khi đến thời điểm thử những mũi tên do Aziza chế tác, cô gái cử Adia tới doanh trại tìm một cây cung. Adia nhanh chóng quay trở lại, cười ngặt ngẽo, đùa cợt đưa ra mấy câu châm chọc khá là khắt khe và đề xuất rằng chị cậu tốt nhất không nên động tới cây cung. Nếu không, cô gái có thể chẳng may bắn phải chính mình. ra cười và đẩy cậu nhóc đi. Tôi ngồi cạnh ngay, cô gái đặt con trai nằm ngủ trên một cái võng len được dệt tinh xảo. Aria là một cậu bé lặng lẽ với đôi mắt đen ươn ướt, bình yên như những con cừu mà cậu có vẻ giống vào buổi tối làm lễ đặt tên. Cho dù mới chỉ vài tuần tuổi, cậu bé đã ngủ suốt đêm, túm chặt lấy vương lụa xanh dai cho con cầm để dỗ cậu nằm yên. Cậu bé vẫn còn mang trên má vết bớt đỏ lúc ra đời. Nhưng vết bớt đã được điều trị bằng một hỗn hợp từ bột mì, mật ong và lô hổi va dần dần đã mở đi. Chúng tôi hình dung rằng mái tóc đen dày của cậu bé là một dấu hiệu nam tính mạnh mẽ. Ngỡ ngàng trước kích thước bàn chân bàn tay của cậu bé Cùng dương vật nho nhỏ đầy chất đàn ông Hứa hẹn cậu bé nhiều khả năng Sẽ có thể nhấc bồng một con lửa lên trước năm lên mười Có lẽ chúng ta nên để Aria thử các mũi tên Nếu thằng bé đã là một chiến binh Chúng tôi đùa cợt Vì trong chúng tôi chẳng có người đàn ông nào cả Azia đưa cây cung cho người phương Bắc. Dù trao vũ khí vào tay một nô lệ là tội ác, anh ta cầm lấy cây cung đầy biết ơn trước sự tin tưởng. Từng mũi tên của Azia đều trúng đích khi người nô lệ dương cung ngắm vào bia. Một cái bướu lồi ra trên lớp vỏ cây ô liu già mọc đằng sau khu chuồng bồ câu của chúng tôi. Khi chúng tôi lên tiếng tán thưởng. Anh ta cúi đầu Người nô lệ nhận thấy vẻ chăm chú trên khuôn mặt Aziza Tiên nhìn của cô gái không rời khỏi cây cung trên tay anh ta Hãy để tôi dạy cô Anh ta đề nghị Như thế cô có thể tự đánh giá được giá trị những mũi tên do mình chế tạo ra Chúng thực sự nằm trong số những đầu tên tốt nhất mà tôi từng thử qua Aziza lùi trở lại lắc đầu Đôi mắt cô khép hờ Dẫu vậy có một thoáng gì đó Giống như khao khát Lướt qua trên khuôn mặt cô gái Những người phụ nữ không được chạm đến vũ khí Đó là luật của chúng tôi Nhưng chúng tôi vốn đã phá vỡ luật lệ Khi đôi von đa pha vo luat le khi đua cay cung cho một nô lệ Chúng tôi những người đã phạm tội Không hỏi han hay là phán xét Tôi chừng mắt nhìn chạ những người thì thầm về Gia Nhi và con trai cô, cho tới khi chính họ là người buộc vẻ cụp mắt xuống. Hãy thử những mũi tên cháu đã làm đi. Tôi dục dã như thế chỉ để mua vui cho chúng tôi. Được thôi, ra gật đầu, nhưng chỉ để bác vui thôi đó. Người nô lệ chỉ dẫn cho cô gái những động tác cần làm